Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thả mùm, nghĩ rằng Chủ tịch cùng Phu Nhân có vấn đề gì đó, hay là Chủ tịch có nhân tình chứ? Dạ, xin hỏi Chủ tịch là, hy vọng Phu Nhân yêu thương người, hay là nữ nhân khác vậy? Đương nhiên là vợ của ta rồi. Nữ nhân khác tính làm cái gì vậy chứ? Thế giới này có ai là người vợ tốt như vậy so với hắn đây? Nàm nữ trong lúc nào đó, muốn nói đến chuyện luyến ái, chưa bỏ cho nhau sự hấp dẫn, vẫn như là tác dụng hóa học, còn phải thường xuyên tiếp xúc nữa là chúng ta cùng ở chung một chỗ. Kha Kai Đằng rất là lạnh nhạt nhắc nhở nói, cái này không phải là vấn đề về lực mà là vấn đề về chất. Xem ra Trô Tịch ở phương diện này vẫn là người mới, vì vậy Liêu Vĩ Kiều kiên nhẫn thuyết minh. Hai người có thường xuyên tâm sự nói chuyện phiếm hay không? Trô Tịch có hiểu rõ sự yêu thích của nàng hay không? Ý tưởng của nàng hay không? Trao đổi tâm linh, có khi so với sự đụng chạm thân thể lại còn quan trọng hơn nữa. Lỡ Nữ nhân đều rất chú ý đến cảm giác Chủ tịch đã đàn động lòng quan nàng, đã thành công được một nửa rồi. Lời này nghe ra rất là có đạo lý, nhưng nam nhân không được tự nhiên, nhất thời không nghĩ dỡ thừa nhận chính mình có gì làm sai cả. Là do tôi bệ bội nhiều công việc. Phu nhân không có đi làm, mà chủ tịch lại làm nhiều việc như vậy, không ngại đem nàng mang đến công ty, cũng không phải là nói muốn các người mỗi ngày đều phải ở cùng một chỗ, chỉ cần phu nhân một tuần đến 2-3 ngày, làm cho phu nhân hiểu rõ công tác của người, cũng có thể giúp cho nàng nhận thức nhiều hơn sử dụng tình tiết lãng mạn nhất là có thể đạt động tâm của vô nhân rồi. Ta sẽ lo lắng. Lý Vĩ Kiều coi như đã có kết luận cười cười mà nói tiếp. Vậy thì trước, chúc chủ tịch tình trăng đắc ý mọi chuyện thuận lợi. Cửa ban công bị đóng lại, Kha ca Kai đứng đến trước cửa sổ quan sát phong cảnh thành thị mà đáy lòng là một trận ngật ngào. Nhờ từ lúc trước lần đầu tiên gặp mặt, hắn đối với Lý Thần Du ấn tượng đầu tiên chính là hoàn mỹ, nàng là loại hình mà hắn rất thích. Trang nón dịu dàng, khí chất tươi mát, là một mỹ nhân nhưng sẽ không quá mức diễm lệ, hấp dẫn ánh mắt hắn chính là sự lạnh nhạt kia của nàng, giống như mọi chuyện trên đời đều tựa như là không có. Sự thật chứng minh ý tưởng của hắn đúng như vậy. Nhà nàng liên tiếp gặp biến cố, nhưng chưa bao giờ làm cho nàng mất đi cảm xúc, ngược lại dùng lý trí để mà đối mặt, gọn gàng giải quyết. Đối với người bạn trai đưa ra lời chia tay, đối với Kim Trọng nhận lời cầu hôn, hết thảy đều giống như sự việc tất yếu nước chảy thành sông, không có một nửa điểm miễn cưỡng. Hồn sau, nàng vẫn duy trì hình tượng hoàn mỹ như vậy, chưa bao ngày đó ở khách sạn, bị hắn chốc cho quá chén, trong lòng nói có một chút thất bát, còn lại chưa bao giờ có thời điểm nào nàng không khống chế được. Hắn tự nhận quả thật là không đồ hiểu biết về nàng, ngay cả đồ ăn nàng thích đều là không biết, còn đường trước mắt có lẽ sẽ còn rất dài mà chính mình cũng nên bắt đầu rồi. Nếu nàng không đi lại về phía hắn, thì hắn sẽ từng bước từng bước một đi tới phía nàng. Buổi tối giờ ăn cơm, Lý Thần Dô giúp hai đứa nhỏ. Ăn cơm miễn cho bọn chúng, ăn cơm mà dính tùng lung mọi chữ. Cửa lớn vừa mở ra, Kha Hoàng Kiệt cùng Kha Nhật Lan đã cùng nhau kinh hô. Ba ba. Trở vì là cuối tuần, bọn họ chưa từng nhìn thấy Khoa phụ thân về nhà ăn cơm chiều. Cho dù là cuối tuần, phụ thân cũng luôn ở trong thư phòng. Rất ít kỳ cùng với bọn chúng ăn cơm, Hôm nay làm sao có thể trở về trước thời gian chứ?" Lý Tần Du đứng lên đoán ở trong lòng nói. "Đã quên lấy cái gì sao?" Kha Khai Đường không nói mà tự mình đến bàn ăn, phàn phó người hầu nói, "Lấy một bộ đồ ăn đến đây." Người hầu cũng không hiểu được kinh ngạc, dừng sốt một chút mới sai người tiến vào phòng bếp. Lý Tần Du lúc này mới xác định, trạng phu là trở về để ăn cơm, tuy rằng nguyên nhân không rõ, nhưng đương nhiên là không có lý do gì mà cư tuyệt. Đồ ăn này con biết anh có thích hay không?" Đào Bế còn chưa nghỉ. "Em sẽ nói hắn, nấu thêm một ít đồ ăn nữa có được hay không?" "Đều là có thể, em xem sao rồi làm đi." Kha Kha dừng đôi phới việc ở trong nhà hoàn toàn giao cho thê tử. Người hầu lúc này mang đồ ăn lên, Lý Thần Du thấy thế thì văn phó lại vài câu đối với con gái nói, "Mau ăn cơm đi, ăn từ từ không cần gấp." Kha Hoàng Liệt cùng với Kha Nhược Lan, được mẫu thân nghiêm khắc chỉ dạy, Cho nên đều là những đứa con ngoan ngoãn rất là có lễ nghi ở trên bàn ăn. Giờ phút này đương nhiên cậu không dám thất lễ, chỉ là hơi đôi mắt to, không ngừng trêng về phía người phụ thân, chờ bà việc không quen, còn có vài điểm cần trương mà đứng lên. Gã hai đường cảm thấy chính mình không có vẻ được hoan nghênh mấy, khiến cho không khí trầm hẳn, nhưng hắn một khi đã bước ngày đầu tiên sẽ không tính quay đầu lại. Lý Thần Du thân sắc tự nhiên, thay trợ phụ gấp đồ ăn, dặn dò con gái. Sau đó chèo cơm nước xong lên cho vào mẫu rất các con trở về phòng. Hôm nay Trưởng phố trước thời gian đã về nhà, nàng vì tiếp đón chủ nhân này, còn không... nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net